Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới nóng hổi của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Người Xua Bảo giữ. Dự tính thì Khôi chưa biết là mình sẽ làm trong dòng bao nhiêu tập, bởi vì tác giả Lê Nguyệt vẫn còn đang viết những chương cuối cùng. Nhưng mà theo Khôi dự tính được thì ít nhất cũng phải là 6 tập. Và ngay bây giờ, cô xin phép được gửi đến quý cô chú anh chị tập 1 của bộ truyện Người xua bảo giữ tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện bắt đầu từ năm 1990 tại huyện thành phố của tỉnh Bến Tre. Sang hai tay chống nạnh Khuôn mặt giận dữ Quát mắt nhìn bà mẹ ghẻ chỉ khoảng tuổi mình Anh muốn bộc lộ thái độ bất nhẫn cho bà Thái Lâm Nhưng anh biết Cha anh đang ngồi ở phòng khách sẽ nghe được Sang không phải là người hay kẻ vạch quyết điểm của người khác Anh sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua mọi thứ Miễn sao đừng ai làm tổn thương đám em của anh Đám em khác mẹ mồ côi Từ lúc thằng nhỏ nhất mới vừa thôi nôi Chưa biết đi đứng nói cười Sang nhìn trước nhìn sau Xem cha mình đang ở đâu làm gì Rồi mới nhũng nhẵn cất tiếng Tôi cảnh cáo gì nhiều lần rồi Chuyện duyên nợ của mấy đứa em tôi Phải để tụi nó tự chọn Sau đó chỉ có cha tôi Mới được quyền định đoạt Dì chỉ là mẹ ghẻ Nên làm ơn đừng có sen vào giọng cái Tránh trường hợp tôi nói khùng lên Rồi xúc phạm gì biết chưa Trầm Một phụ nữ trẻ đẹp sang trọng quý phái trạc tuổi sang Nhưng lại là người cha anh danh chính ngôn thuận cưới về Sau khi má hai của anh mất 2 năm Gia cảnh nhà sang giàu có Nên cơ nghiệp đồ sộ Cha anh nhất thiết phải cưới vợ để quản lý tài sản Trầm là con nhà danh giá Lại học rộng hiểu nhiều Tuy nhỏ hơn ông đến 25 tuổi Nhưng gia đình Trầm do kính nể ông Luận Nên đồng ý hôn sự này Trầm về làm vợ ông Luận 4 năm Thì sinh được 3 cậu con trai Mỗi người chỉ cách nhau có một tuổi. Trầm ngoài ba đứa con do mình sinh, cô còn làm mẹ bảy đứa con chồng, chỉ nhỏ hơn cô vài ba tuổi. Lúc này, Sang đã 27, có vợ và một đứa con gái lên 2 ở cạnh nhà. Ông luận là một người kỹ tính, quan trọng nề nếp gia phong, dạy con rất nghiêm, nên gia giáo nhà ông đầu ra đó, các con kính trên nhường dưới. Sang là con người vợ nguyên phối đầu tiên của ông Luận Sinh Sang xong thì bà mất Ông Luận tức tóc cưới liền cô vợ thứ hai Để chăm sóc con trai đích tôn của nhà họ Duy Một dòng họ danh giá hiếm hoi còn sót lại ở nơi này Bà vợ thứ hai thương Sang như con ruột Sang vốn không biết mặt mẹ đẻ của mình Nên trong lòng anh chỉ có một người mẹ Người mẹ này sinh ra cho anh sáu người con Bốn gái và hai đứa em trai Một đứa kế anh và một đứa út. Đứa em út này chưa được thôi nôi thì mẹ lại lâm trọng bệnh rồi qua đời. Bây giờ, Sang đã có vợ và đứa con gái đầu lòng. Mơ vợ Sang đang mang đứa con thứ hai. Ông luận nói, dòng họ Duy hiếm muộn nên các con ông phải ra sức duy trì và phát triển dòng họ này. Sinh được bao nhiêu con thì sinh, tuyệt đối không nên kế hoạch hạn chế đường con cái. Tuy rằng riêng tư Nhưng mắt anh luôn theo dõi đàn em của mình Bà mẹ kế còn quá trẻ và xinh đẹp Nên sang sợ bà ta quyến rũ cha mình Dễ dàng gạt các em đi Để tống khứ họ ra khỏi tầm mắt Mặc dù trong quá trình sống chung Tay nắm cả sản nghiệp nhà họ Duy Nhưng bà chưa từng Hoặc là không dám hạ khác với các con chồng Thâm tâm bà sợ hai sang Người này luôn là lá trắng bảo vệ Và cũng là chỗ dựa về mọi mặt Cho các em của mình Hôm nay, Sang lên tiếng phản bác và cảnh cáo trầm về hôn sự của cô em gái thứ tư, Tư Tâm. Tâm vốn bị tật bẩm sinh từ thổi lọt lòng mẹ. Hai chân của cô teo tóp không thể đứng lên. Muốn đi lại, phải dùng cái ghế đậu phụ thêm. Về sau, Sang mua cho em gái chiếc xe lan tự lái, nên chuyện di chuyển dễ dàng hơn. Tâm hiền lành, mặc cảm thân phận nên đã ngoài 20 tuổi vẫn chưa hề dám tư tưởng đến chuyện lứa đôi dù anh ba Huỳnh đã thành lập gia thất và dọn ra riêng lâu rồi. Thậm chí cô năm tiên chưa được 20 tuổi cũng mới vừa được gã đi chẳng bao lâu. Trầm giấy khuôn mặt lạnh lùng, cô nói mà không nhìn sang. Cậu phản đối là phản đối điều gì? Con tâm nó bình thường như người ta sao? Bởi vì nó không bình thường như người ta nên dì gả nó đi xa như vậy vì không thấy có lỗi với má tôi hay sao? Nó đi đứng khó khăn, chân tay không lành lặng, về làm dâu làm vợ người ta là làm kiểu gì? Hay là gì muốn tống khứ nó đi cho khuất mắt hả? Cậu nói bậy, cậu phải biết rằng, anh chị em dù thân thiết bao nhiêu, nhưng khi có gia đình riêng rồi, thì mỗi người đều có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, rồi chị em nó đều sẽ riêng tư hết. Tôi gã nó cho thằng Nghiêm là để nó có chỗ nương tựa về sau thằng nghi mồ cô cha mẹ hết rồi tâm không phải làm dâu làm con gì ai cả rồi nó sẽ có con sẽ có người hương hỏa về sau tôi sai hả cậu sang biểu môi cười nhạt <cười> một cái thằng không biết nhân thân gốc gác ra sao a thần phù vô cưới một đứa con gái tật nguyện vậy nghĩ nó thương con tâm mà vậy không tính tới chuyện nó nhạo vô ẩm củ hội môn sao vậy không biết về về nó Mà dì lại đem em tôi cống nạp cho nó, gì không nhận ra con Tâm nó thua kém các chị em của nó sao. Bây giờ gì gã nó, thế nào nó cũng ưng, vì nó sợ gì tôn hót lại với cha tôi. Nhưng tôi hỏi gì, nó có cam Tâm không? Vì khiến tôi có cái suy nghĩ là, vì sợ sau này, Tâm sẽ là sự dướng bận cho các con của dì, đúng không? Nhưng dì lo chi xa vậy, tôi vẫn còn sống nhanh đây mà. Tôi không để cho bất kỳ đứa em nào của mình bị thiệt thôi, kể cả ba đứa con của dì. Cho nên dì làm ơn rút lại ý định gã con tâm đi xa giùm tôi cái. Nếu muốn gã, cha tôi phải bắt rễ, cắp nó miếng đất cất cái nhà ở cạnh, cho anh em tôi dọn ngó. Dì làm được chuyện như vậy thì tôi không phản đối gì. Nếu không, thì đừng trách tôi. Trầm giống dĩ trước nay luôn kiên dẻ sang. Cô biết lời nói của anh có trọng lượng trong gia đình. Ông luận tin tưởng Sang và các em của anh kính nể anh mình. Bất kể Sang đưa ra quyết định gì, thì chúng nó đều râm rắp làm theo, không một câu thắc mát. Trầm cũng nhận ra Sang thương các em mình lắm, kể cả ba đứa con của cô. Sang dạy các em mình không được khó khăn với mẹ ghẻ. Nếu có gì ước ức cũng nên tránh trả treo mà nói lại với anh. Anh sẽ ra mặt giúp bọn chúng. Sang rất ít khi nói chuyện với Trầm, Chỉ là những việc cần thiết trao đổi Anh mới ngồi lại cùng cô Những chuyện lớn nhỏ trong nhà Sang đều trình bày với cha mình Và ông Luận luôn cho anh cái quyền quyết định về vậy trầm những bộ sang Nếu như cậu không chịu gã đi xa Thì cậu cứ bàn với cha cậu Giải quyết theo hướng đề nghị của cậu Nhưng ít nhất vậy cũng phải cho tôi gặp thằng đó một lần Để tôi xem qua nó đã Được Ngày kia Nó sẽ nhờ người tế giảm hỏi, chừng đó cậu sẽ gặp. Giảm hỏi sao? Nó đã thấy qua con tâm chưa mà giảm hỏi? Vậy có hỏi ý tâm chưa? Chỉ là tạm thời thôi mà, đồng ý hay không còn chờ nhà gái nữa chứ? Làm gì thì làm, nhưng nếu gì đặt mọi người vào thế đã rồi thì không nên đâu nghe. Trầm làm thinh, cũng có lúc cô cảm thấy bực bội về sự quan tâm thái quá đến các em của Sang. Anh ta đã có vợ, có tư riêng rồi mà chuyện gì của gia đình hệ liên quan đến các em là cũng nhất định phải xen vô. Trầm không phải là loại người mỗi chuyện mỗi mắt lại chồng nhưng thật tình cô rất lấy làm phiền sang khi có chuyện chi muốn trao đổi với các đứa con của luận thì sớm muộn gì cũng tới tay sang. Thuận thì thôi nghịch ý anh ta là cô phải bị anh chất dấn để khi thỏa hiệp với sang mới được. Thật là phiền phức. Thật là bực mình Bảy đứa con riêng của ông Luận Hai Sang Ba Huỳnh Tư Tâm Năm Tiên sáu Loan Bảy Giao Và Tám Vương Đầu lòng con trai cuối cũng là con trai Những đứa con này Nghe lời anh hai của chúng hơn Nghe lời mẹ ghẻ là cô Lúc mới về đây Trầm không quan tâm Nhưng chúng càng lớn lên Thì càng hiếu kính với anh của chúng Bởi lẽ cha chúng nhiều diệt Ông lại hay dán nhẹ giao phó mọi chuyện cho cô. Sang thì không quan tâm đến tài sản của cha mình, anh ta chỉ quan tâm đến các em mà thôi. Một người anh còn hơn cả mẹ của chúng. Lắm lúc, Trầm cũng lấy làm ngạc nhiên. Làm sao mà Trầm hiểu được, ngày má của đám em ra đi. Trước phút lâm chung, bà nắm tay Sang, ứa nước mắt dặn dò. Cha cô rồi sẽ cô vợ khác. Má gửi mấy đứa em cho con trong coi Thường yêu chúng nó nghe con Má tên con Chỉ có con mới đủ sức bảo vệ các em mình Mẹ ghẻ dù tốt hay xấu Nhưng với bầy con như vậy Thế nào cũng sẽ có đứa thương đứa ghét Rồi sau đó Bà ấy sẽ có con riêng của mình Con làm anh hai Nên má tên con Con sẽ thương các em Như má thương con vậy đó Nhất là con tâm Sang siết chặt tay và gợt đầu Trong làng nước mát Má hãy tin cô con. con nhất định sẽ bảo vệ được em mình Không để đứa nào bị thiệt thôi Còn biên má không yên tâm về tâm Nhưng má đừng lo Con sẽ thương nó gấp đôi những đứa kia Nếu sau này Nó vẫn còn một mình Thì còn có con và các em của con nữa Má đừng lo nha má Người mẹ bất hạnh ấy Mỉm cười mãn nguyện Rồi yên lòng rời khỏi thế gian. Lúc ấy, Sang chỉ mới có 15 tuổi, anh một lòng một dạ chăm sóc cho các em, vừa đi học, vừa phụ cha quản lý nhà máy xe lúa lớn nhất huyện, vừa hô hào các em đoàn kết, thương yêu nhau. Ngoài ba huỳnh luôn bên cạnh anh, cùng học phổ thông, cùng làm việc ở nhà máy xây xát. Các em gái còn lại trong coi chuyện nhà và chăm sóc cho Tâm, Vương. Đến khi Vương 10 tuổi, Sang mới lấy vợ. Người vợ này do chính anh đích thân cầm trầu câu đi hỏi cưới khi bản thân anh chưa từng biết mặt chị một lần. Rồi đến ngày bà Mai giác nghiêm và chú thiếm của anh ta đến để xem mắt tâm. Mợ, vợ Sang và cơ vợ Huỳnh cùng các chị em gái của tâm đều có mặt đủ. Thấy tâm có vẻ rụt rẻ lo sợ, các chị an ủi động viên. Ừn hay không á, là quyền của em. Có anh hai ra mặt, không ai thúc ép em được. Cứ bình tĩnh lên, đừng lo lắng gì cả. Các anh chị luôn bên cạnh em mà. Tâm có đôi chân khiếm khuyết, nhưng khuôn mặt lại đẹp lạ lùng. Một vẻ đẹp não nùng, nhìn vào, khiến đối phương phải khẩn lại dây lát. Bên nhà trai đã nghe, đã biết về Tâm, nên cô không cần phải đứng lên đi lại chào hỏi gì ai. Bà Mai trình bày xong thì chú thiếm của Nghiêm và Nghiêm nhất trí cưới tâm về làm vợ. Trầm đưa mắt nhìn chồng, nhìn qua sang rất lâu, chờ phản ứng của anh, nhưng thấy sang không nói gì, nên cô mới quay sang nhìn bà mối. Nếu nhà trai đã đồng ý hôn sự này, thì nhà gái chúng tôi cũng có một yêu cầu. Bà Mai vội giả hỏi, xin chị cho biết là yêu cầu gì, nếu đáp ứng được, chúng tôi nhất định không từ chối. Theo như tôi biết, Cậu Nghiêm đây không còn cha mẹ hay anh em gì cả. Cậu chỉ ở một mình, kinh tế cũng không mấy khá giả. Mà con gái chúng tôi, như quý vị thấy đó, cháu không thể lam lũ như người bình thường. Chúng tôi sợ sau này dướng tay dướng chân Nghiêm, rồi cậu ấy sẽ sinh ra bạc đãi con tôi. Cho nên nếu như nhà trai đồng ý, thì sau đám cưới, Nghiêm về đây sống bên vợ. Tất nhiên không phải là ở rể, mà là chúng tôi sẽ cho vợ chồng một mảnh đất cất nhà và tạo điều kiện cho Nghiêm có việc làm sinh sống để nuôi vợ con. Chúng tôi không yên tâm cho con gái mình đi xa được. Nghiêm không giấu được nỗi vui mừng, buộc miệng trả lời rất nhanh. Con rất sẵn lòng. Sang từ đầu đến giờ, vẫn ngồi im lặng không cất tiếng để cha mình làm chủ. Anh lặng lẽ quan sát tên em rể tương lai này. Ngoại hình của Nghiêm trông lịch sự và khá là đẹp trai. Nhưng khi anh cất tiếng nói, thì giọng khi thì nghe eo éo như người không có hơi sức, khi lại thê thê như tiếng tích từ trong cổ họng, ánh mắt láo liên về ngó lung tung, cho sang cái cảm giác mình đang đối diện với một kẻ tiểu nhân tràn ngập ý đồ đen tối trong lòng. Rồi đến khi trầm giờ đưa tay định gieo mầm ươm hạt vào đời sống của hắn, thì không ngại gì sĩ diện của một thằng con trai, hắn dội giả vui mừng, bộc lộ bản chất thực dụng của mình, ngữ này không thể gửi gắm cuộc đời tâm cho hắn ta được. Biểu cảm của Sang không qua khỏi ánh mắt của cha mình. Ông luận đưa mắt nhìn Sang như hội ý kiến. Sang đứng dậy, giọng dạng lên tiếng. Chuyện trăm năm là chuyện cả đời. Hai đứa nhỏ chưa biết gì về nhau. Em gái con thì không được lạnh lạng như người ta. Cho nên chuyện này, gia đình con phải bàn bạc lại và cho chú thiếm câu trả lời trong vòng ba ngày. Trầm tối mát khi nghe Sang trả lời nhà trai. Mới hôm qua, anh ta còn thống nhất với cô và ông Luận yêu cầu cô vừa nói. Bây giờ, vì lý do gì lại thay đổi một cách quyết liệt như vậy? Trầm hiểu ngay, đây không phải là kế hoảng binh, mà sau đó sẽ là lời từ chối rõ ràng. Sang có để cô vào trong mắt không? Cô đã thỏa hiệp xuống nước với anh ta để ra điều kiện theo ý anh ta vẫn chưa đủ hài lòng sau. Một đứa con gái tận nguyện như Tâm Thì hy vọng gì Để có được một người chồng danh phận trở ràng chứ Sang quá coi trọng em mình Nên quên luôn khuyết điểm của nó hay sao Tâm nhìn Sang không chớp mắt Tối này Khi từ nhà cha ra về Anh hai đã ôm cổ cô Vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Tâm Dịu dàng Nếu như ngày mai Anh không nói gì Thì em hãy chấp nhận lời cầu hôn của Nghiêm Và làm theo sự sắp đặt của dì Trầm Còn nếu như anh lên tiếng cơ phải chờ dài hôm, thì có nghĩa là anh đã nhìn ra thằng đó không phải là nơi em trao thân và nương tựa sau này, biết chưa? Vì Trầm có thúc ép gì, em cũng mặc kệ. Anh sẽ bảo vệ em, ngay cả cha cũng không có quyền gả em cho người mà em không đồng ý. Nhớ rõ lời anh dặn, biết chưa? Tâm gợt đầu, anh chị em, ai cũng thương cô, nhưng người thương cô nhiều nhất chắc chắn là anh hai. Anh thương cô không phải như anh trai thương em gái Mà là tình thương của một người cha Dành cho đứa con bất hạnh của mình Tiện phái đoàn coi mắt về rồi Trầm không dặn được sự tức giận Nhưng do có mặt ông luận ở đó Nên cô không dám bùng phát Chỉ liếc nhìn qua sang Nói mấy câu mát mẻ Tôi đã làm theo ý cậu rồi Cớ gì giữa chừng cậu lại đổi ý ngang vậy chứ Cậu muốn bẻ mặt tôi đúng không? Sang trú mắt nhìn trầm Anh không muốn cha mình nhìn thấy Giữa mình và người vợ của ông Có sự bất hòa Vì nói vậy thì oan cho tôi rồi Thằng Nghiêm và con Tâm Chỉ mới gặp nhau lần đầu Có biết gì tính ý của nhau Khi chưa một câu trò chuyện qua lại không gì Bây giờ là thời buổi nào rồi Mà còn có cảnh ép hôn Nếu như con Tâm lanh lợi như mấy đứa kia Thì tôi cũng không phải quá lo như vậy Một cái thằng đi hỏi vợ Con vợ tật quyền nhưng gia đình giàu có Ban đầu có phải nó định cưới dắt đi không? Hình như là không Nghĩa là nó không có ý định cưới vợ về Để vợ chồng cùng chia ngột sẻ bùi Sinh con đẻ cái Giàu nghèo tự thân phấn đấu Cho nên mới nghe dì gợi ý về sống quê vợ Nó không giấu được sự vui mừng Vậy cứ chờ nó đi Vậy em gái tôi Tôi sẽ đi một chuyến lên quê nó Coi cách sống của nó nơi đó thế nào Kinh tế ra sao Nhấn mạnh với dì một điều Giàu nghèo không quan trọng Nó có thể là thằng khố rách áo ôm Nhưng sống có tình nghĩa, có đạo đức Thì tôi sẵn sàng trao em gái mình cho nó ngay lập tức Tôi sẽ tạo điều kiện cho nó có việc làm nuôi gia đình Để em tôi không phải lo cơm áo gạo tiền Chăng dì còn nhớ Cách đây mấy ngày tôi có nói với dì Chuyện gã cưới các em của tôi Đều phải do cha tôi đồng ý Dì không được quyền can thiệp vậy có lợi tôi như gió thoảng mây bay hay sao? các em của sang xanh xám mặt mày khi nghe anh hai mình nói những câu trịch thượng với mẹ ghẻ. chồng chờ xem phản ứng của chồng nhưng thay ông vẫn chậm chậm bương tách trà lên từ từ hớp một ngụm nhỏ chồng không nhịn được nữa cô khóc òa lên anh ngồi yên á để con anh phạm thượng em như vậy hay sao? dù em á chỉ lớn hơn nó vài tuổi nhưng em là vợ anh là người lẽ ra Nó phải kêu bằng mẹ Anh dạy con Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Em thấy Tâm thiệt thòi hơn những đứa khác Nên muốn nấu có cuộc sống bình thường như người ta Là em sai sao anh Thằng Nghiêm là đứa đầu trộm đuôi cướp Ăn không ngồi rồi Lợi dụng và dở để dinh thân phì giá sao anh Tâm đâu phải bất động ngồi một chỗ Có xe lan rồi Thì nơi đất bạn nó vẫn có thể Muốn đi đâu cũng được kia mà Nói tới đâu Trầm nước nở tới đó Ông luận gạt phát Khóc khóc cái gì? Thằng Sang không nói ra, anh cũng cảm nhận như vậy. Em coi, em vừa mở miệng kêu nói về đây, thì mặt nó sáng bừng, gật đầu không khách sáo từ chối một tiếng. Vậy là ngay từ đầu, nó đã có ý định này rồi. Nó biết gia sản nhà ta to lớn, sẽ không có ai để đưa con gái tật nguyền này bị gã đi xa, hú hộ để cưới Tâm. Nó tất sẽ tìm hiểu. Nó biết, Tâm có người anh hai một lòng một giả thương em mình, nhất định không để em nó bị khổ. Cho nên khi em vừa mở lời, là nó dội giả chấp lấy liền. Thứ người không tính trước tính sau như vậy, sẽ chỉ nghĩ đến mình, mong dĩa đem lại hạnh phúc cho con tâm. Thôi thì, ý sang đã muốn tìm hiểu, thì cứ việc xúc tiến. Con đến gặp bà Mai, hội góc gác nó, rồi âm thầm đến địa phương xem, nó sống nơi ấy ra sao. Từ đó mà quyết định, chuyện trăm năm cũng không dội dàng gì. Trầm không giấu được nỗi bất nhẫn trong lòng. Dù cô đã cố gắng kiềm chế Ông luận thương con rất rõ ràng Nhưng lâu nay Ông dẫn cho cô cái quyền làm mẹ Giữa Sang và Trầm Không hề có mâu thuẫn gì Bởi cô luôn nhận bộ anh về làm mẹ ghẻ cho một mẹ con bảy đứa Trầm chưa từng khó khăn với bất kỳ đứa nào Thậm chí Tám Vương và Bảy Đào còn rất nhỏ Cô đã từng ẩm bồng tắm rửa cho chúng Hỏi có người phụ nữ nào Mới hơn 20 tuổi Lại chấp nhận sống với một lão chồng già đáng tuổi cha mình Mà bên cạnh là cả một đàn con như cô hay không Trầm không ham cái gia sản của ông Luận Cũng không thích danh phận chính thi hiện mình đang sở hữu Chỉ vì cô là một người cô gái ngoan Luôn nghe lời cha mẹ Nên chuyện nợ duyên Cha mẹ đặt đâu cô ngồi đó Cả quãng đời thơ ấu của mình Trầm được cha mẹ cho ăn học Lý ra cô cũng có thể đến cơ quan nhà nước để công tác nhằm thỏa mãn ước mơ của mình. Nhưng vì hôn ước này, cô đành bỏ dỡ tương lai sự nghiệp về làm dâu hào môn với từng đó con chồng. Có đứa sắp xỉ tuổi đời mình. Trầm chưa từng yêu ai, nên cũng không biết tình yêu là gì. Cô lấy ông luận hơn cô những 25 tuổi, nên cô biết chắc tương lai mình sẽ sớm quá bụa. Vì vậy, những đứa con chung và riêng sẽ là điểm tựa sau này của cô. Chính vì một lẽ đơn giản vậy, mà Trầm chưa bao giờ to tiếng nặng lời với bất kỳ đứa con chồng nào. Cô tự nói với lương tâm mình, sẽ luôn coi chúng là người thân ruột thịt. Vì vậy, bất cứ đề nghị nào đưa ra với chúng, cũng đều xuất phát từ tình thương, muốn lo lắng cho chúng. Nhưng Sang quả thật như một người mẹ ruột. Anh chưa hề làm khó cô bất kỳ điều gì. Chỉ có hay trỏ mỏ vào mọi chuyện của đàn em. Ngay cả việc ông Luận tự ý chọn vợ cho anh, Sang chưa từng biết mặt Cũng dễ dàng chấp nhận Chuyện chung thân của anh là vậy Nhưng với các em anh thì không được Là sao Khi ba Hoàng yêu thích cơ Ngõ ý muốn cưới cô hàng xén gạo Thường lui tới nhà máy để say lúa Ông Luận không đồng ý Nhưng Sang ủng hộ em trai tuyệt đối Cuối cùng ông Luận đành phải nhượng bộ Năm tiên lấy định Thầy giáo nghèo Cha dượng không cho bất kỳ món gì Nên Sang mới cho vợ chồng Tiên một nền nhà, cất luôn cho Tiên ở, rồi giúp hai người thuê một miếng đất để trồng trọt chăn nuôi. Sang trả tiền thuê ba năm cho em gái. Mơ về làm vợ Sang chẳng bao lâu, thì hiểu rõ, trong lòng chồng mình chỉ có các em. Họ như là những đứa con anh đã từng thai nghén và rất ruột sinh ra. Và về thương chồng, mơ chưa bao giờ tỏ ra bất bệnh hay ghen tị điều đó vì bản thân cô. Cũng nhận được tình cảm tôn trọng trân quý Từ các em của Sang Thằng bé Vương mới 10 tuổi Nhưng là nấm ruột của chồng cô Nó lúc nào cũng đeo dính lấy anh Trừ khi đi học Và khi mơ sinh ra bé Thảo Thì Vương chịu trách nhiệm bồng ẩm nó suốt ngày Được cha cho phép Sang tìm đến bà Mai Hỏi địa chỉ nhà Khiêm Bà Mai có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng cho anh biết nhà của chú Thiểm Khiêm cách đó không xa. Thì ra, hai người này chỉ là bà con xa lát xa lơ của anh ta, từ lâu chẳng hề qua lại, nay có việc nhờ cậy nên mới đến tìm. Ông bà nói chỉ nghe hắn nói tên ấp xã mình đang sinh sống, chứ họ cũng chưa từng đến đó lần nào. Vậy là sang dạng dò huỳnh trong con nhà máy, rồi một mình bắt xe đỏ đi Long khánh, tìm đến tận nơi để hiểu rõ về một con người. Tới Long Khánh rồi, sang bắt xe ôm chở mình đi đến thị xã A, ấp C1. Trên đường đi, tài xế xe ôm nói với anh, nơi đây là dùng đất do người dân tứ xứ đến khai hoang, nên dân cư đông đúc, nhưng rất ít người định cư, toàn là dân làm thuê làm bớn theo mùa. Cả một vùng đất rộng lớn, chỉ toàn trồng chuối là chuối. Một đồi chuối mênh mông bát ngát, lá chuối đem ra chợ Long Khánh bán để tỏa đi các miền thân chuối bầm nhuyễn trộn cám cho dịch heo ăn, trái chuối bán cho dựa để phân phối khắp nơi, vào sâu hơn nữa là đồi trồng toàn thuốc lá sơn lộc, Nhân công rất đông nên cũng có chợ, vì ít người định cư nên nhà cửa kiên cố không nhiều, chỉ toàn là những căn chòi tạm bỡ tránh nắng mưa mà thôi. Đến đoạn xe không thể chạy được nữa vì đường đất gồ ghề, sang trả tiền xe cho tài xế rồi hẹn giờ để anh trở vào rước. Sang tà tà thả bộ vừa đi vừa suy nghĩ Thằng khốn kiếp này Nó muốn cưới tâm Để đưa về chỗ này như vậy đây sao Con nhỏ tật nguyện chân cản như vậy Di chuyển đến đây bằng cách nào Bộ nó tính nhốt em của mình Nơi rừng thiên nước độc mãn đời hay sao chứ Thì ra Nó biết mình sẽ không đời nào Để chuyện này xảy ra Cho nên nó hy vọng Cha sẽ cho nó cái nhà Đây là chuyện đương nhiên Nghi mà Nhưng tiếc cho cái số của mày không được hưởng, tới đây thì mình muốn bỏ về rồi, nhưng nhất định phải chạm trán nó một lần để coi nó trả lời sao với mình. Thằng khốn kiếp, nghĩ đến mà giận sôi ghen, nó coi thường thằng anh này quá rồi con gì. Nhưng chỗ này mênh mông không có ghi tên làng xã gì sớt, biết nghiêm ở đâu mà tìm. Hắn không giàu có, cũng chưa hẳn là mạc rệp nên tung tích chắc khó lần ra chi bằng hỏi thăm dân địa phương hoặc những người làm bớn cầu may. Nghĩ vậy, sang liền đảo mát vào vườn chuối, xa xa thấp thoáng có bốn người, hình như là đang bẻ bắp chuối. Anh lập tức môn men đến gần, nhận ra một thanh niên trạc tuổi nghiêm và một phụ nữ độ chừng là mẹ hay chị của anh ta. Sang tiến vào, lịch sự hỏi. Em trai à, cho anh hỏi thăm chút nhen. Người thanh niên đó quay lại nhìn sang. Anh ta có khuôn mặt dễ nhìn, tuy rạm đen vì nắng gió. Sang bất ngờ khi thấy đôi mắt của anh, một con sáng quắc tinh anh, một con như bị lớp mây mờ che phủ. Dễ dàng nhìn ra, anh bị khiếm khuyết một mắt ngay lập tức. Nụ cười nở trên môi người thanh niên lạ, anh cất tiếng, giọng nói sang sẵn gian cả đồi chuối. Dạ, anh muốn hỏi chi hả anh? Anh ở Bến Tre, muốn tìm một người ở xã a ấp C1, nhưng tới đây mênh mong quá, không biết tìm ở đâu. Xã A, ấp C1 là đây rồi. Anh muốn tìm ai vậy? Nếu biết, em sẽ dắt anh tới. À, anh muốn tìm cậu thanh niên tên Nghiêm, chăn trọng hơn em dài ba tuổi. Người thanh niên nhíu mày, quay sang hỏi chị bên cạnh. Sao tên nghe quen quen chị ba? Chị ba đặt cái gùi đựng bắp chuối xuống đất, nhìn thẳng vào sang. Phải cậu nghiêm đẹp trai, nhưng giọng nói the thế hôn. Sang mừng rỡ. À, dạ đúng rồi đó chị. Chị biết cậu ấy hả? Chị ba trề môi xì một tiếng dài. Ở đây ai lạ gì hắn ta? Mang thân đi làm mướn, mà mừng biến tổ cha, thích chỉ tay năm ngón. Mà cái thứ mừng mướn thì ai cũng như ai, làm cha người ta sao được? Trước đây nó dắt lên một đứa con gái nói là vợ nó. Sau một thời gian, nó bỏ con người ta, cặp với đứa khác đẹp hơn. Thì nói con kia chỉ là bồ bịch, thời gian sau cũng đá con mới. Cặp với con nào cũng được tụi nó lo cu cu. Vậy là ấy có bộ mã đẹp trai, định ve dãn con gái của chủ giường. <cười> mắc cười lắm, đụng trúng con lợi nó hiện khô, nhưng má nó là chẳng cái. Biết ý độ của nó nên bả giác chỗ dí chạy tuột quần, coi mọi hỏng xong nên ve đứa khác. Mà cậu ơi, ở cái xứ này có mấy chủ giường có con gái. Lỡ quớ sao mà dây trúng con nhỏ chú bác với con lợi. Kết quả y như lần trước. Nó xém bị trục xuất ra khỏi chỗ này rồi. Cái nghe đâu, á có người ở Bến Tre lên kể là có cái nhà nọ giàu lắm, con gái đông, nhưng có một đứa bị khiếm khuyết cập chân. Gã đi thế nào người ta cũng bắt rễ, nên nó mới môn men về dưới. Không biết kết quả ra sao, mà trồi đầu về hôm qua. Nhưng mà đã đi hồi sáng nay nữa rồi. Hiện giờ, hai cô bộ cũ của nó cũng có chồng tại đây hết rồi. Mà đứa nào cũng khá hết á. Cậu ta có người thân ở đây hả chị? Có biết gốc gác nó ở đâu đâu? Nghe phong phanh là Cà Mau hay gì đó. Bởi nó hay khoe, đã từng sở hữu cả mẫu ruộng tự tay khai hoang. Nhưng chán cảnh đồng chua nước mặn nên bán hết. Lên đây định mua một số đất có trồng cà phê sẵn. Nhưng giữa đường bị giật mất hết tiền. Ai mà tin? Vậy giờ cậu ta ở với ai? Ở một mình trong cái làng chòi tự cất Trong đồi chuối của người ta đó Chứ đất đâu mà cất nhà Bởi vậy nên muốn kiếm chỗ đặng đương thân đó mà Sang nhếch môi cười Không ngoài dự định của anh Thậm chí nhân cách còn đệ hại hơn nữa Có cần gặp hắn ta không? Gặp để làm gì? Tính toán trong đầu một hồi Sang nói với chị ba Không giấu gì chị và em đây Tôi tên là Sang Anh hai của cô gái tật nguyền Mà thằng Nghiêm định nhào vô hút ổ Lần đầu gặp mặt tôi đã không tin tưởng hắn ta, nên mới đến đây tìm hiểu thân nhân của hắn. Bây giờ thì rõ rồi, tôi tin chị, cho nên cũng không cần gặp anh ta để làm gì nữa. Tự khăn tôi sẽ có câu trả lời với người mai mối. Chị ba và người thanh niên ngó sững sang, bất chợt họ đưa mắt nhìn nhau, rồi chị dùng tay bụng miệng mình lại, lo lắng. Có phải tôi đã nhiều chuyện phá hỏng duyên nở của em gái cậu không? Sang dội dã lắc đầu Duyên nợ gì chị ơi Ngữ đó làm sao tôi giao em mình cho hắn được Chị cũng đừng bận tâm gì Cứ xem như hôm nay á Chưa từng gặp tôi là được Rồi nhìn vào đồng hồ Thấy còn quá sớm Để Honda ôm đến đón mình Sang chuyển sang thái độ vui vẻ Dỗ dai người con trai trước mặt À em tên là gì Dạ em tên Chuẩn Lê Việt Chuẩn Sang miễn cười trước giả lịch sự của Chuẩn Tự nhiên trong lòng anh Dạy lên một nỗi cảm tình với người thanh niên này Anh thân ái nói với Chuẩn Anh có hẹn xe ôm Vô đón ra bến xe Nhưng bây giờ còn quá sớm Chuẩn và chị ba có gì cần phụ Thì cho anh phụ với Chuẩn cười hì hì <cười> Có gì đâu mà phụ anh ơi Đây là chuối nhà của chị ba Nó trổ quậy quá chừng Mà cũng cho nãy cuối rồi Nên chị em vô bẻ bóp về Bán cho bạn hàng chợ vô lấy Giới thiệu cùng anh Em và chị ba đây Thật ra không có bà con dòng họ gì hết Em vốn mồ côi một cút Lên đây kiếm việc làm Và quen biết chị Được anh chị cưu mang Coi như người nhà phụ hợp với anh chị vậy thôi hà Sang ngạc nhiên Và bàn ánh mắt đầy thương cảm Anh nhìn chuẩn Em mồ côi à Chuẩn cúi mặt xuống Giọng nói nàng triểu Đúng ra là Em cũng từng có một mái nhà với người mẹ nuôi. Em không biết cha mẹ mình là ai. Lớn lên thì đã ở trong làng trẻ em SOS Thủ Đức. Đến khi 7 tuổi được mẹ nuôi nhận về cho đi học hành đàng hoàng. Mẹ không có chồng cũng chẳng thay thân nhân gì hết. Gia tài của mẹ là em. Mẹ thương em lắm. Mẹ dắt em lên Long khánh làm đủ thứ nghề để nuôi em ăn học. Mẹ con em mướn một phòng trọ ở đó dành dụng tiền để mua miếng đất cất nhà. Anh biết không? Năm em 19 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3 rồi Em định đi làm công nhân phụ tiền với mẹ Nhưng mẹ bắt buộc em phải vào đại học Em sợ 4 năm đại học ở Sài Gòn Mẹ càng cực khổ hơn Nhưng mẹ nói em đi đến đâu Mẹ sẽ theo đến đó để làm thuê làm mướn nuôi em Chỉ có tốt nghiệp đại học Rồi có công việc ổn định Mẹ con mới nhàn hạ được Bao năm qua mẹ không mua đất ở đây là gì vậy Cho nên mẹ vẫn còn tiền Thuyết phục mẹ không được Nên em đành phải nghe lời Vậy là em vô thành phố thi đại học Em đã không phụ lòng mẹ ngang anh Em đậu vô trường đại học kinh tế Mẹ mướn một phòng trọ gần đó Rồi đi phụ nhà hàng, phụ quán cơm Em học hết năm thứ nhất rồi Hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng cho mẹ con Em đã nghìn lần nói với mình Phải hết sức cố gắng Đáp lại tình yêu của mẹ một cách xứng đáng Mẹ em Người đàn bà dĩ đại trong lòng em Nhưng anh biết không, cuộc đời thật khốn nạn. Khốn nạn biết bao nhiêu khi một ngày đang trong giờ học, em nhận được tin báo mẹ em đã bị một thùng hồ rơi trúng đầu dở sọ khi đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng. Trời ơi, mẹ đi làm hồ sao? Không phải mẹ đang làm việc ở nhà hàng sao? Còn phải nói gì để diễn tả hết nỗi lòng của em trong những ngày ấy hả anh? Không có một cái nhà để phát tan cho mẹ Bao nhiêu tiền bạc mẹ dành dụng Em bung ra để nhờ nhà tang lễ Lo hậu sự và hỏa táng mẹ Rồi mang tro cốt vào gửi chùa Nhất định sau này Có nhà cửa riêng tư Em sẽ đem mẹ em về Anh biết không Không còn mẹ Em hụt hẳn như chơi dơi không bến bờ dừng chân Không biết mình tiếp tục sống để làm gì Khi bên cạnh người thân duy nhất cũng không có 20 năm làm người Chỉ có hơn 10 năm bên cạnh mẹ Em mới được thương yêu Và cảm nhận được sự ấm áp từ nơi mẹ Em học hành chăm chỉ cho mẹ vui Đậu đại học Để sau này có việc làm báo hiếu mẹ Bây giờ mẹ không còn Em học làm gì? Báo hiếu ai đây? Em bỏ học anh à Và em về lại Long Khánh Nơi mà em và mẹ đã ở bên nhau suốt bao nhiêu năm Lúc đi mang bao nhiêu hy vọng Khi về lại thảm hại bấy nhiêu Đi đâu làm gì em cũng đều nhìn thấy mẹ Khi an ủi dấu dành Lúc lại giận dữ quả mắng Rồi đâu thể như vậy được mãi Lấy gì mà sống Em mò vô đây gặp chị ba Lông trương chị cũng thuê phòng trọ Cảnh mẹ con em Và rất thương mẹ em Biết chuyện của mẹ Chị bèn kêu em về Ở với anh chị cho đến nay đó anh à Sang nghe chuẩn kể một hồi Về cuộc đời mình mà chạnh lòng mồ côi đã đủ khổ rồi mà chuẩn lại một côi đến hai lần. Trên đời có sự bất hạnh nào lớn hơn nữa chứ? Chưa tìm ra câu gì để an ủi, thì chuẩn dư khơi đúng nguồn mạch tâm sự. Cậu thổn thức. Anh biết không, hồi mới dắt em lên đây, em đi học, mẹ ở nhà hái rau dại đi bán, chắc món tiền đồng, ăn không dám ăn, mà không dám mạc. Mọi thứ đều để dành cho em, bữa cơm nào cũng có cá thịt. Một hôm em về nhà đột suốt, Vì cô giáo bị bệnh Đứng đền ngoài cửa định hù cho mẹ bất ngờ Bỗng sững người Khi thấy mẹ bưng tô cơm Chỉ có chan nước canh Tập tàn ăn ngon lành Trong nội thì có khứa cá kho Để dành cho em Em muốn khóc Khóc hoài trong dòng tay mẹ Nhưng lại giờ đi Rồi cũng bới tô cơm chan nước canh tập tàn chia khứa cá làm hai Để mẹ con cùng ăn Ánh mắt của mẹ lúc đó Không bao giờ em quên được Âu yếm Hạnh phúc và mãn nguyện lạ kỳ anh à Kể từ giờ phút đó Em đã thề với lòng Sau này lớn lên Em phải luôn hiếu kính với mẹ Sẽ khiến mẹ mãi sống trong hạnh phúc Bù lại những ngày tháng khăm khổ hôm nay Ôi Một người phụ nữ cả đời chỉ biết sống Vì một đứa trẻ Không phải do chính mình sinh ra Người phụ nữ như vậy Sao lại chẳng có một tên đàn ông nào Biết trân quý và nắm bắt chứ Nhưng em đã sai rồi anh Khi mẹ mất đi, lột lại tư trang của mẹ, em mới biết, trước đây mẹ cũng có một người chồng, gã đàn ông vũ phu chỉ biết lợi dụng, đánh đập hành hạ mẹ. Mẹ có với ông ta đưa con gái, vì tính tình ông ta lỗ mãn, nên mẹ có ý định bọn con trốn đi. Mà hắn ta khốn nạn đến mức, lén bắt bé gái đó đem đi bán, lấy tiền trước về một cô gái dâm đảng. Chính cô ta chỉ chỗ cho lão bán con. Mẹ em đi dạy một hồi, bị lão tống cổ ra khỏi nhà, chưa kịp phát đơn kiện cáo hành vi bán con của hắn. Sau này mẹ tỉnh táo quay trở lại, thì vợ chồng lão đã dọn đi đâu mất, vậy không sống nổi với búa rìu dư luận. Từ đó mẹ âm thầm đi tìm con. Mẹ em là người đàn bà kém nhan sát, tướng tá thu kịch, nhưng tấm lòng biển cả. Trời đất mênh mông, biết lão bán con cho ai mà đi tìm. Trong nhật ký mẹ ghi rằng, Bé gái này hai mắt, mắt trái một mấy, mắt phải hai mấy, chỉ bao nhiêu đó để nhận dạng thôi. Có khi bé bị bán để bọn chúng mổ lấy nội tạng không chừng. Mặc dù chưa có kế hoạch gì, vì em không có điều kiện, nhưng em tự nói với mình rằng trước sau rồi em cũng sẽ truy ra được tung tích của bé gái đó. Lúc bị bán đi, chị ấy chỉ mới có 2 tuổi, tính ra bây giờ là 27, lớn hơn em 4 tuổi lận. Và lão khốn kia có thể vẫn còn. Lão tên Nguyễn Văn Thực, quê quán ở Bạc Liêu, gần nhà thờ cha dịp. Biết về quá khứ của mẹ, em vô cùng hối hận. Vì sao mình không biết sớm hơn? Em sẽ nói với mẹ, sau khi thành đạt, em sẽ cùng mẹ buôn ba tìm chị gái về. Để nếu như mẹ có mất đi, cũng được yên lòng với lời hứa của em. Và sau khi biết mẹ đã trải qua những tháng ngày làm vợ đau khổ như vậy, Em thề với lương tâm mình nhất định sau này khi lập gia đình em tuyệt đối sẽ không để vợ con phải làm lũ vì miếng cơm manh áo. Mọi chuyện sinh nhai đều là do một gia em gánh giác mà thôi. Nghe câu nói cuối cùng của chuẩn trong đầu sang phật lên một suy nghĩ. Anh nhìn chuẩn nhẹ nhàng hỏi. Hỏi có khi không phải nhưng anh thấy hình như có một mắt của em không bình thường phải không? Chuẩn gợt đầu Chị ba trả lời thay anh Thường lắm Lúc tới tay á thì chuẩn cũng bình thường Nó dỗ dàng tháo giác Gồng gánh chuyện nặng nhọc cho vợ chồng tôi Có nhiều đứa con gái nơi này Yêu thích nó lắm Những chủ vườn cũng có ý định muốn gã con Tôi cũng có dồn ngó một chỗ rồi Nhưng mà chuẩn thì không mạng chi đến chuyện đó Nó nói Nó chỉ cần người vợ hiền Biết chia sẻ vui buồn Và thấu hiểu nó thôi Rồi chuyện xui rủi xảy ra ngoài dự kiến Chồng tôi với nó đi đốn chuối Hôm đó đốn nhiều lắm Nên ảnh mệt Nó thấy vậy Nên ảnh vừa đưa dao lên chặt thân cây sắp ngã Là nó nhào vô đỡ lấy quầy chuối bự chản Thì chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra Nay lại xảy ra Đó là mũ của cây chuối đổ xuống xối xả Chuẩn lãnh trọn vào mắt Nó nhanh chóng nhắm lại Nhưng một con không kịp Mũ chuối làm trồng mắt nó bị đơ Chỗ này xa bệnh viện quá Nên khi được đưa đến bệnh viện Thì mắt trái chỉ còn có 40% mà thôi Chuẩn không có buồn Không tự ti mặc cảm gì hết Có điều á Em nó không chịu tìm hiểu bất kỳ cô gái nào Bây giờ đã 23 tuổi rồi Vẫn chưa có một mối tình giác dai Chuẩn nở nụ cười tươi rói, Làm khuôn mặt sáng bừng, Khác dễ vẻ ảo não ban nảy 23 tuổi thôi mà Phải không anh Anh nghĩ thử xem Em là thằng con trai không nhà không cửa Không có nghề nghiệp nuôi thân Cứ vợ về làm gì? Em định phụ anh chị một thời gian nữa để trả cái ơn đùm bọc rồi lên Bình Dương tìm việc làm. Dù sao thì em cũng đã học hết cấp 3. Em biết ở đó có trường vừa học vừa làm. Em sẽ học hàm thủ lên đại học. Chuyện này trong khả năng của em mà. Bây giờ không có mẹ nữa. Em chỉ có một mình. Thanh niên sức dài dai rộng. Lẽ nào không nuôi nổi bản thân mình sau anh? Sang bỗng nhiên có cảm tình kỳ cục với chuẩn. Người thanh niên lần đầu gặp mặt Mà thân thương, thương mà gần gũi Như em ruột của mình Hoàn cảnh của Chuẩn Anh nhất định phải giúp Sang nhìn thẳng vào mắt Chuẩn Em có tin anh không? Chuẩn ngập ngừng bối rối Sao anh hỏi vậy? <cười> anh là anh lớn trong một gia đình Có 10 đứa con Anh có tới 3 người mẹ Điều này anh chưa từng nói ra Với bất kỳ ai bên ngoài Nhưng hôm nay nghe được tâm sự của em nên anh cũng muốn bày tỏ chút riêng tư của mình với em. Cha anh giàu có, cơ ngơi đồ sổ, có nhiều nhà máy xây lúa rải rác khắp cả tỉnh Bến Tre, có nhiều cửa hàng gạo thuộc gia đình anh. Má lớn sinh ra anh xong thì qua đời, cha tục quyền má hai. Má hai sinh ra cho anh 6 người con, rồi lâm trọng bệnh, mất luôn. Sau đó cha lại cưới thêm má ba. Má ba sinh ra 3 đứa nữa. Nhà tuy anh em đông như vậy, nhưng đứa nào cũng râm rắp nghe lời anh. Anh quản lý một nhà máy lớn nhất quyện, các em anh thì còn nhỏ, nhưng đứa nào rồi cũng sẽ có phần riêng. Nếu em tin những lời anh nói, thì thay dĩ lên Bình Dương làm công nhân. Em hãy về nhà máy phụ anh, anh sẽ trả lương cho em. vài năm sau, em có thể chính thức thi vào đại học theo sở nguyện của mẹ em rồi. Em nghĩ sao? Chị ba thấy thế nào? Chuẩn và chị ba đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh nhìn đó, Sang nhận ra hai người họ thật lòng tính cẩn anh rồi Chị ba miếm môi suy nghĩ một hồi lâu lắm Rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt sang Hỏi một câu chắc nịch Cậu dám quả quyết với tôi là sẽ tạo công an chuyện làm cho chuẩn đèn hoàng hay không Tôi không mong đợi một ngày nào đó Nó quay về đây thân tàn ma dại Chừng ấy dù cậu ở chân trời góc biển Tôi cũng tìm cho ra để bắt cậu trả giá cho lời hứa hôm nay Sang thích thú trước sự rạch ròi của chị ba, anh mạnh dạng gật đầu. Tôi hứa, tôi lấy danh dự của một thằng đàn ông mà hứa với chị, tôi sẽ cho chị số điện thoại và địa chỉ nhà. Thỉnh thoảng có dịp, chị hãy đến chơi. Tết nhất lễ lộc, Chuẩn sẽ về thăm chị, vì tôi đã mặc định chị là người thân duy nhất của em ấy. Bây giờ, anh muốn nghe ý kiến của em Chuẩn à? Chuẩn cười, tuy nhiên giấu trong nụ cười đó là một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai mà người chưa từng quen biết đã vẽ ra cho anh, từ trong giọng nói và ánh mắt của sang, mặc dù chiếm được lòng tin của chuẩn, nhưng anh vốn vẫn còn nhỏ, chưa từng trải đời. Ý kiến của chuẩn ư? Tất nhiên, anh muốn thay đổi số phận. Một thanh niên mồ côi, không họ hàng thân thích, không ai để tính cẩn, học hành như anh cũng chưa gọi là đi đến đâu, nhưng bản thân anh cũng có thể nuôi sống mình bằng chính đôi tay của mình. Cớ sao lại phải nương nhờ vào anh chị ba Ngày ngày bẻ bắp chuối Đốn chuối Xác chuối cho dịch ăn để kiếm bữa cơm Nếu muốn trả môn nợ ơn tình Mà anh chị đã cứu mang mình khi mình thất chí Thì vẫn còn nhiều cách kia mà thâm tâm chuẩn muốn thay đổi môi trường sống Anh không sợ cực khổ Công việc ở nhà máy xe lúa Thì có gì nặng nhọc đâu chứ Và nhìn sang Chuẩn đánh giá đây là con người chính nhân quân tử Làm việc đâu ra đó Và có tấm lòng thương em một cách tuyệt đối Nghi ngờ một kẻ lợi dụng em gái tật nguyện của mình Để vào gia đình ăn bám Anh đã không ngại đường xa Đi đến tận nơi Tìm hiểu góc ghét nhân thân Người như vậy tất sẽ là một ông chủ Có tấm lòng nhân hậu Đáng để anh cúc cung tận tụy lắm mà Chuẩn chỉ ngại chị ba trách mình bỏ đi Lúc chị đang cần mình Nhưng chị đã mở lời rồi Giả chăng Nơi đây đâu có gì gọi là tương lai Chẳng lẽ anh lại như cái tên nghiêm nào đó Nhắm vào con gái nhà giàu Để nương tựa hay sao Chuẩn còn đang ngập ngừng Thì sang nghiêm khác nói Là thanh niên á, thì nên dứt khoát Không được lưỡng lự Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì Em vẫn còn nặng nợ ân tình với chị ba đây Nhưng trả ơn á, thì có nhiều cách trả ơn Không phải cứ theo phụ Những chuyện giặc giảnh như vậy Là trả ơn đâu em Chị ba nghĩ cho em Thì chị sẽ muốn em ngày một dương cao bay xa Cơ hội không dễ có hai lần trong đời người. Anh không dám hứa hẹn gì nhiều. Nhưng nếu em biết trân trọng bản thân mình và biết sống vì người khác thì anh cam đoan em sẽ tìm thấy hạnh phúc từ chỗ anh. Còn nếu không hài lòng hoàn cảnh sống nơi đó em có thể bỏ đi mà. Sang đã nói đúng những điều trang trở trong lòng chuẩn. Anh miếm môi thở hắt ra rồi nhìn chị ba. Em, em đi nha chị. Chị ba gợt đầu không đáng đo. <cười> đi đi em Đi để học hỏi thêm trên đường đời Chị tin mẹ em sẽ phụ hộ cho em Bất cứ nơi đâu Chị cũng tin dù em sống trong môi trường nào Cũng sẽ có được nhiều người yêu mến Sang yên tâm rồi Anh chỉ muốn giúp đỡ một mảnh đời côi cút Mà mới nghe qua Anh đã cảm thấy mình có duyên phận dây chuẩn Sang nói Anh ở đây ở chợ xe ôm tới Em về thu xếp vật dụng cá nhân Giấy tờ tùy thân đi Có bao nhiêu tiền á, gửi lại cho chị ba? Từ nay sẽ có anh lo. Về Bến Tre, anh sẽ trả lương cho em. Dành dụng để sau này học tiếp hay giúp chị nuôi cháu cũng được. Chuẩn riếu rít Vậy anh chờ em nghe. Mình về chị, về nói với anh mấy câu và chào từ biệt thằng cháu của em nữa. Chị ba dắt tay Sang. Tôi gửi gắm thằng em này cho cậu. Hy vọng nó sẽ sống vui vẻ. Sang mở vỏ sách ra, lấy quyển dở và cây viết. Ghi cho chị địa chỉ nhà Và số điện thoại bàn Rồi xé đưa cho chị dặn dò Có dịp á, chị nhớ về chơi nhiên, Tết nhất lễ lộc Chuẩn sẽ về với chị Vì đây là nhà của em ấy Có khi sau này lấy vợ Lại phải nhờ anh chị chủ hôn nữa đó <cười> Phải nhớ cho tôi cái quyền đó nha Tối hôm đó Sang và Chuẩn đã có mặt tại nhà Sang. Anh kêu vợ làm cơm để cả hai cùng ăn. Chờ sáng mới cho Chuẩn gặp mặt các em mình và trình diện cha anh. Vì nhà của Sang sát cạnh nhà ông Luận, Sang sợ kinh động đến mẹ ghẻ, nên kêu Huỳnh bảo các em mình tới nhà Huỳnh, kêu cả năm tiên cùng về. Từ rất sớm, mọi người đã có mặt đầy đủ, vì biết hôm nay là đến ngày hẹn. Anh hai phải trả lời với nhà trai về hôn sự của tư tâm. Ai nấy lấy làm lạ về sự có mặt của Chuẩn Sang nhận các em ôn tồn, Anh giải thích ngắn gọn với mấy đứa thôi Đây là Chuẩn Anh quen trên đường đi Long khánh về Hiện nhà máy đang cần người trong coi khâu thiết bị Nên anh nhờ Chuẩn về phụ trách Còn chuyện của thằng Nghiêm Anh đã tìm hiểu xong rồi Thằng này không được Hôm nay anh sẽ trả lời dứt khoát với họ Tâm không buồn nghe Tâm Tâm chúng chiếm cười Sao em lại buồn chứ Anh hai đã coi dò coi cẳng giùm em rồi Em tin anh hai mà Giai lại em có thiết tha gì tới chuyện chồng con đâu anh hai ơi Dạy ở là được rồi Mấy đứa con gái qua nấu với chị hai Bắt hai con gà nấu cháo Lát khách về anh em mình ăn cho vui Từ nay hãy coi chuẩn như người nhà Em ấy đã mất cha từ nhỏ Mẹ cũng mới mất mấy năm nay Chỉ còn bà chị ở Long Khánh Nên đành phải dở gian đại học Về phụ anh vài năm Kiếm tiền đi học tiếp Một lát sau, nghe tiếng Trầm gọi loan và giao về. Chắc là để nấu nước pha trà chờ khách. Ông Luận cũng sai chính bá. Là con trai lớn của Trầm, qua kêu sang đến cho ông gặp. Mấy anh em lục đục, dắt nhau về nhà cha mình. Sang qua, nhưng chưa kịp trình bày giấy cha và dì về cuộc đi hôm qua của mình, thì chú thiếm của Nghiêm, bà Mai của Nghiêm tới. Chó sủ y đùng ngoài cổng, sang nhúng dai khinh miệt. hắn ta gấp như vậy, Chẳng lẽ không nghe ai nói anh đã đích thân lên Long khánh để tìm hiểu về hắn hay sao? Ông Luận vẫn thái độ đúng mực, còn Trầm thì lại niềm nở tiếp khách. Trong cô có vẻ là con gái lớn hơn là vợ của ông Luận. vừa ngồi vào bàn, chưa kịp uống ly trà, bà Mai đã dội dè ngõ lời. Hôm nay là đúng ba ngày, cậu hai nói sẽ cho gia đình nghiêm biết kết quả. Chẳng hay cậu đã quyết định chưa? Ông Luận và Trầm đưa mắt nhìn sang. Có cả ánh mắt hồi hộp chờ đợi của Nghiêm. Sang thủng thỉnh uống một ngụm trà, ngạo mạn ngó qua Nghiêm, lạnh lùng. Đã có rồi, câu trả lời của tôi là xin được lấy quyền huynh thế phụ thay mặt cha tôi mà từ chối hôn sự này. Quá bất ngờ với Nghiêm, anh ta trốn mắt rồi không nhận được, cao giọng the thế, hỏi. Tại sao? Tôi không xứng à? Anh chê tôi nghèo hay sao? Sang nhếch môi cười nhẹ Gia đình tôi không phân biệt giàu nghèo Nhưng cậu nói đúng một điểm Cậu không xứng Tại sao tôi lạnh lãng khỏe mạnh Không xứng với đứa con gái tật nguyền ngồi xe lan à Xúc phạm tế tâm là xúc phạm tới sang Anh giận dữ đứng bật dậy Chỉ tay vào mặt nghiêm Ngồi xe á thì đã sao Cậu chê nó à Chê sao lại cậy người tới hỏi cưới nó Cậu nhắm vào điều gì Ngoài ngoại hình của nó chứ Không dài dòng với cậu làm gì cho mất thời gian. Tôi đã đến tận nơi cậu sinh sống và biết rất rõ về cậu. Con người của cậu không những không có nhân cách mà ngay cả tư cách cũng không có. Cậu lấy gì làm xính lễ hỏi cưới em tôi? Xin lễ tôi nói ở đây không phải là tiền tài vật chất mà là đạo đức của một con người. Cậu có đạo đức sao? ruồng bỏ mối tình thanh mai trúc mã để chạy theo ảo ảnh bóng sát. Bản thân không có gì mà đeo bồng cưới gái nhà giàu. Cậu bị từ chối bao nhiêu mối rồi? Chỉ cần nghe gia đình tôi dư an dư để là cậu không màn danh dự tới đeo bám. Cậu có nhìn qua nhỏ em của tôi chưa? Cậu có yêu thích điểm nào của nó hay không? Cậu lấy nó chỉ với mục đích trục lợi thì đừng hồng. Cậu đừng ảo tưởng rằng sau khi cưới được gái nhà giàu mà bản thân người vợ của cậu không thể ra ngoài thì cậu tha hồ tự tung tự tác. Cậu đừng quên là nó có người anh này. Chạm vào nó là chạm vào tôi. Cậu biết chưa? Là do anh suy đoán diễn dông Thực sự tôi muốn có chỗ dừng chân Sau bao năm bùng ba Cứ vợ giàu đã phải phấn đấu dài năm Tôi sai chỗ nào Tại sao anh biết là tôi sẽ ruồng bỏ người vợ tạc nguyên Sau khi đã thành hôn với cô ấy chứ Tôi không nói nhiều với cậu Cậu không xứng Nói chung hôn sự này không thành Mời cậu về Nghiêm tê tái đến độ chai mạc Bà Mai và chú thiếm của Y Đã đoán được trước kết quả hôm nay Khi Sang đến hỏi địa chỉ, nhưng họ không ngờ, Sang lại tuyệt tình đến vậy. Cả ba thật sự không hề biết rõ, ở nơi kia, nghiêm đã có những hành vi gì khiến Sang phẫn nộ căm ghét đến độ tuyệt tình. Nhưng bà Mai biết, một khi anh đã từ chối, thì ngay cả cha và mẹ ghẻ anh cũng không có quyền xen vào, vì đây là chung thân đại sự của em gái anh, chỉ có một mình anh mới có quyền định đoạt. Điều đó đã trở thành luật bất thành gian rồi. Chú thiếm của Nghiêm đứng dậy, định kéo Nghiêm về, thì Trầm đã đưa tay ngang lại, cô quát mắt nhìn Sang. Ô hay, chuyện cậu lên kiểm tra hoàn cảnh của Nghiêm ra sao, về chưa hề thông báo lại cho tôi với cha cậu biết, mà bây giờ cậu lại thẳng thần từ chối nhà trai như vậy, có dựa quyền hay không? Sang cũng không nhịn Trầm, anh cười khỉ một tiếng, trả đổ cô. <cười> Nếu tôi không dựa quyền, thì gì sẽ gã Trầm cho thằng này à? Lúc nãy tôi nói nhiêu đó chưa đủ sao gì? Nếu chưa thì tôi sẽ nói lại Là thằng này trước đây đã có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã Sau đó nó phụ rảy người ta để quen với đứa đẹp hơn Rồi sau đó nó lại bỏ cô ấy để tìm con gái nhà giàu Quá trình tìm kiếm con gái nhà giàu của nó nghe rất buồn cười Nó đã từng bị người ta rượt đuổi xém trục xuất khỏi địa phương Rồi nghe người ta có đứa con gái tật nguyền Nó xuống đây hy vọng ở rễ Bây giờ, nghe nói nhà ta sẽ cho đất cho nhà, vì nghĩ nó ham cái nhà này hay là ham vợ. Mà phải chi tâm bình thường khỏe mạnh như người ta, đủ sức hấp dẫn và nắm thóp được nó không nói làm gì. Một con người đã từng phủ rãy người tình từ thổi còn khó khăn với mình để chạy theo bóng sắc khác đủ để tin tưởng sao gì. Cậu không nghĩ đến hai chữ duyên nợ sao? Duyên nợ à? Có, có chứ. Tôi đã nghĩ rằng... Em tôi tuyệt đối không thể có duyên nợ Với cái loại cặn bã như vậy Tôi không nói nhiều nữa Như vậy đủ rồi Cha à, cha cũng đừng nên can thiệp Vào chuyện này nhanh cha Con đã có sắp xếp hết rồi Cha giải tán đám coi mắt này đi Con xin phép, giải tán luôn đi mấy đứa Không kịp nghe ông luận trả lời Sang đưa mắt ngầm ra lệnh cho các em mình Rồi đẩy tâm về nhà Sáu đứa em theo Sang Qua nhà anh hai của họ Mơ đón chồng trước cửa Với nụ cười trên môi Chị treo anh Chọc đúng ổ anh rồi phải không Hôm nay á, dám ra mặt chống đối gì luôn Sang cười. cười Em sai rồi Anh không chống đối gì Anh chỉ không muốn con Tâm là nạn nhân của thằng khốn đó thôi Thôi bỏ Từ nay không nhắc gì đến chuyện này nữa biết chưa Tâm rồi sẽ có bến đỗ an toàn Mà phải là do chính anh chọn cho nó Mọi chuyện rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua Không ai nhắc tới chuyện lấy chồng của Tâm nữa. Và cái tên Nghiêm cũng dần chìm vào quên lãng. Sang đã sắp xếp cho chuẩn công việc ở nhà máy. Có chuẩn rồi, Sang mới kêu vợ chồng Huỳnh ra chợ huyện mua một căn nhà mặt tiền đường vô chợ để ra giữa bán gạo sỉ và lẻ. Vậy là Huỳnh có một giữa gạo của riêng mình. Đây là mơ ước lớn nhất của đời cơ. Từ lúc cô còn là cô gái hàng xáo tới lưu nhà máy của anh em Sang chuyên mua bán gạo lẻ đắp đổi qua ngày cho một gia đình gồm bốn miệng ăn. Chuẩn ăn ở tại nhà máy. Rảnh rỗi thì chạy về nhà Sang cơm nước như người nhà. Các em của Sang cũng đón nhận Chuẩn. Cậu thanh niên tràn đầy sức sống ấy rất thân thiết với gia đình. Chẳng mấy chốc lại được lòng cả ông Luận và Trầm. Ông Luận có một tục lệ của riêng mình. Con đông như vậy, nhưng hễ đứa nào đến 20 tuổi, ông cũng đều tổ chức một buổi tiệc hoành tráng chỉ có gia đình tham dự. Trong bữa tiệc đó, gái cũng như trai, nhân vật chính đều được ông cho những món quà như nhau bất kể trai gái. Đó là một chiếc kiền, sợi dây chuyền cặp nhẫn, chiếc lát và bông tai. Ngoại trừ đôi bông bằng hộp soàn, thì tất cả đều là vàng rộng. Đây là của ông cho con để dành phòng thân. Sang đã có rồi, và hiện giờ mơ đang sở hữu. Huỳnh cũng cho vợ vì đây không phải là sinh lễ cưới dâu. Sến lễ, ông Luận đã chuẩn bị riêng cho các con trai và hồi môn cho con gái. Lúc năm tiên có chồng, chị mới 18 tuổi, nên chưa nhận được quà tặng của cha. Bây giờ cô đã 20, nên ông Luận mới kêu trầm làm bữa tiệc để trao nữ trang cho con gái. Chỉ có người nhà, nên chuẩn cũng không có mạc. Ngày hôm đó, tất cả những người nhận được số trang sức đó đều phải đeo trước mặt cha mình. Mơ, cơ, tâm dạ tiên, Loan và Giao chưa có. buổi tiệc tàn, vợ chồng tiên đã ra về. Loan và Giao dọn dẹp chén bát dưới bếp. Tâm trên chiếc xe lăn thơ thẫn tự đẩy mình ra cổng nhìn ngắm trời mây. Trong lòng cô không gần một chút buồn phiền. Tâm chấp nhận số phận hẳm hiu rồi. Chỉ cần các anh chị hạnh phúc, dẫu cô có sống một mình cũng không sao. Mẹ ghẻ không hạt khác với cô. Các em yêu thương cô. Cha và anh hai luôn bảo vệ cô. Tâm còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Tâm thấy mình dẫu bất hạnh, không đi đứng bình thường như người khác. Nhưng mình hơn hẳn người ta ở chỗ có một đại gia đình đoàn kết. Một đại gia đình không phải lo cái ăn cái mạc, bương chải mưu sinh. Giấy cô, như vậy đã đủ. Trời chạm dạng rồi, khắp nơi đã lên đèn. Tâm quay xe định trở vào nhà. Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay hộ pháp bịt miệng cô lại. Rồi nhét vào đó một cái khăn trám bích miệng cô Đồng thời tên đó trùm kính đầu cô lại Đẩy cô vào một góc khuất Rồi một tên giữ hai tay cô Tên khác mạnh bạo vừa giật Vừa tháo gỡ vàng dòng trên cổ Trên tay cô Tâm muốn kêu lên mà kêu không được Một cuộc cướp bóc trắng trợn Ngay giữa đường lộ